Hắn nhìn về phía Tửu Hào Vương, trong mắt lóe sáng, hết sức thành khẩn nói: "Không thể tin được Tửu Hào Vương đại nhân vậy mà lại là tri âm của tiểu nhân. Hôm nay được nói chuyện cùng đại nhân, tiểu nhân mới biết mình sống không uổng phí. Ngày sau nếu tiểu nhân có thành tựu, buổi nói chuyện hôm nay tất nhiên sẽ trở thành giai thoại khiến người người ca tụng. Tửu Hào Vương đại nhân, cảm tạ sự cổ vũ của ngài." Nói tới đây, Hắn khom người bái Tử Hào Vương một bái thật sâu. Tử Hào Vương cười gượng một tiếng, "Lão đâu ngờ tới, Tiếu Tiểu Hiền sẽ kỳ phong đột khởi, tổng kết ra cái lý luận, kiên trì không biết xấu hổ này, cái gì, sống không uổng phí." Lão cảm giác không ổn, chính mình đã đánh giá thấp Tiếu Tiểu Hiền, thật không ngờ hắn tự phái thực hành, thoảng cái đã bay lên thành phái lý luận, đợi tới sau này, lý luận liên hệ thực tế không phải rất tuyệt vời sao? Nhân tài a. Tử Hào Vương chỉ có thể than thầm trong lòng như vậy. Tiếu Tiểu Hiền hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Khích lệ này của Tử Hào Vương khiến hắn càng kiên định con đường của mình, càng cảm thấy tương lai phía trước thật sáng sủa. Tuy rằng thế nhân có rất nhiều điều không thể giải thích được, nhưng mọi người đều là phàm tục, sao có thể hiểu một thiên tài siêu phàm thoát tục như hắn đây, mang giày của người khác? đi trên con đường của chính mình, để cho bọn họ đố kỵ, ước ao đến chết đi. Bộ dáng đắc chí như kẻ giở hơi của hắn khiến chúng nữ không nhịn được cười. Dịch Yên trẻ trung, Phi Yến khả ái, Hoa Mai phóng khoáng, Kim Bích Hàm đẹp đẽ quý phái. Trong lúc nhất thời cả sảnh đường tràn ngập sắc xuân khiến Tiếu Tiểu Hiền không khỏi ngây người ngắm nhìn. Nhưng hắn rất nhanh lại khẽ run rẩy, nghĩ tới đây đều là nữ nhân của trưởng môn Liền không dám nhìn lâu Chỉ là cảm giác hưng phấn của hắn thực sự khó có thể phát tiết Dưới tình huống kích động liền chuyển ánh mắt về phía thiếu nữ áo đen Tiểu mội mội Có hứng thú gia nhập thần thâu môn hay không Hắn làm bộ mặt dày Đánh một tính toán hay Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 540 Tùy tuyết hồ quân sở vân nhất thời biến sắc Dơ chân một cước đá bay tiếu tiểu hiền Không có mắt. Biết vị này là ai không? Đây chính là một trong bảy vị vương gia hiện nay, Vạn Độc Vương đại nhân. Tiểu tử ngươi miệng lưỡi hồ đồ, cút qua một bên cho ta. Vạn Độc Vương. Đám người Kim Bích Hàm còn không biết tin tức này, lúc này vừa nghe thấy, thân thể mềm mại đều không nhịn được khẽ run lên, trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Khác với Tửu Hà Vương, Vạn Độc Vương hung danh hiển hách, thủ đoạn độc ác cực kỳ cao siêu, quả thực là xuất thần nhập hóa. Tâm tính nàng tàn nhẫn, nếu địch nhân rơi vào tay nàng, thường thường sẽ bị hành hạ sống không bằng chết. Không ai biết tướng mạo chân thực của nàng, nàng luôn thần bí khó lường, nàng cũng là người có phong cách quỷ bí chứ danh trong số 7 vị vương gia. Tung tích tại Tinh Châu cũng là lúc ẩn lúc hiện, thật không ngờ vậy mà lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Vạn Độc Vương đại nhân, là ta quản giáo đệ tử không nghiêm, mạo phạm tiểu thư, xin hướng tiền bối thỉnh tội." Sở Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói. Sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền trắng bệch, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Trời ạ, chính mình đến tột cùng là vừa làm cái gì? Trong lịch sử, từng có kẻ to gan lớn mật, dưới tình huống không rõ chân tướng, muốn xốc hắc bảo của Vạn Độc Vương nhìn chân diện mục của nàng. Kết quả trong nháy mắt, cánh tay của hắn thối rữa, chỉ còn lại xương cánh tay trắng bệch. Đã từng có người ở trước mặt Vạn Độc Vương, lớn tiếng ồn ào chửi bới, còn tên da hỏa đáng thương chửi Vạn Độc Vương. Kết quả, toàn thân hắn tại chỗ nổi bong bóng thối rữa, kịch liệt đau nhức khó chịu, ngã nhào trên mặt đất. Hắn cứ nằm đó kêu thảm dụ 3 ngày 3 đêm, lúc này mới biến thành một đống nước chua, hài cốt không còn mà chết. Từ Hào Vương là vương giả được hoan nghênh nhất, hắn quảng giao hào kiệt thiên hạ, thích dịu dắt hậu bối, mà Vạn Độc Vương ngược lại là người cực đoan, khiến cho ai nhắc tới nàng cũng đều cảm thấy kinh hãi. Trưởng môn đã cứu ta một mạng a. Trong lòng Tiểu Tiểu Hiền thập phần cảm kích. Thần Thâu môn từ trong cho tàn mà phục sinh, ngươi thực ra là một trưởng môn tốt, người không biết không có tội mà thôi. Vạn Độc Vương nói khiến tất cả mọi người thở phào một hơi, nàng càng nhìn Sở Vân càng thấy yêu thích, vốn còn nghĩ Sở Vân có chút liều lĩnh và xung động, bây giờ nhìn ra tính tình thật sự của hắn, hành xử ổn trọng, lại có trách nhiệm, quả là không tồi. Tiền bối khoan dung độ lượng, vạn bối bội phục. Sở Vân tao nhã vươn người đứng dậy, chắp tay nói: "Chiếc nhẫn này, ngươi tốt nhất nên giữ cho kỵ, trong long môn thế giới sẽ có lúc dùng đến." Vạn Độc Vương vẫn chưa nói xong, lại tiếp tục dặn dò Sở Vân. Sở Vân gật đầu, thu hồi chiếc nhẫn. Nguyên nhân vì sao Vạn Độc Vương lại nói như vậy, hắn vô cùng rõ ràng. Long môn thế giới khác với khu rừng vô tận, nó là do Du Hoàng thiết lập, không gian vô cùng rộng lớn, tổng cộng chia thành 8 tầng tiểu thế giới. Tầng thế giới thứ nhất chính là Thanh Ngưu Đại Hạp Cốc, hai bên vách đá hạp cốc có vô số động quật Cứ mỗi 8 năm lại có một chiếc nhẫn trưởng môn được tạo ra từ trong động quật đó. Ở cửa mỗi động quật đều có yêu vật bảo vệ, chỉ cần đánh bại những yêu vật này là có thể thu được một chiếc nhẫn trưởng môn. Chỉ có nắm giữ nhẫn trưởng môn, thành lập môn phái du hiệp mới có tư cách tiến vào tầng thứ 2. Muốn đến tầng thứ 3, nhất định phải đưa môn phái du hiệp phát triển lớn mạnh trở thành thế lực tam lưu mới có tư cách tiến vào. Tầng thứ 4 Tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng từ đó mà suy ra, về phần tầng thứ 7, thứ 8 cho tới bây giờ cũng chưa có người tiến nhập được. Thần Thâu môn đã từng là thế lực nhất lưu, tổ tiên tiến nhập qua tầng thứ 5, thế nhưng hiện nay, dựa theo tiêu chuẩn đối với môn phái du hiệp, chỉ có thể đạt tới thế lực nhị lưu. Bởi vậy, nhiều nhất chỉ có thể vào đến tầng thứ 4. Về phần Yên Chi môn là ở 5 năm trước khi sáng lập, gặp được Sở Vân mới nhanh chóng phát triển. Tuy rằng hiện nay, dựa theo quy mô nhân số cùng với trên phương diện cao thủ đã là thế lực nhị lưu, nhưng Hoa Mai còn chưa có nhẫn trưởng môn, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất mà thôi. Tuy nhiên, khi nàng có được chiếc nhẫn trưởng môn, là có thể chính thức trở thành thế lực nhị lưu, chân chính được du hoàng thừa nhận, danh chính ngôn thuận Đây cũng là mục đích chủ yếu các nàng đến tham dự đại hội du hiệp. Chuyển sắc hiệp tầng thứ nhất long môn thế giới là thanh nguyêu đại hạp cốc. Tới tầng thứ hai, tầng thứ ba, vi vi chính là các hoàn cảnh cực đoan, nơi có số lượng lớn yêu thú hoang dại quý hiếm sinh tồn, chờ đợi hậu nhân đến thu phục. Cũng có một vài yêu binh, được một vài tiền bối du hiệp, đại thể gọi là tán tu, bắt trước du hoàng trôn giấu, cho hậu nhân tới thu nhặt. Mỗi một lần đại hội du hiệp, các du hiệp từ bốn phương tám hướng chen nhau mà đến, hầu như đều có thu hoạch riêng, long môn thế giới cung cấp lượng tài nguyên to lớn, giúp cho toàn bộ du hiệp giới phát triển. Sau khi nó đóng cửa, trải qua thời gian 8 năm nghỉ ngơi lấy sức, yêu thú, yêu thực lại phát triển phồn vinh, hưng thịnh. Tới khi mở lại, sẽ lại vì du hiệp giới mà cung cấp tài nguyên mới cứ như vậy sinh sôi, phát triển không ngừng, có thể thấy được du hoàng đã vì sự phát triển của toàn nhân loại mà lương khổ dụng tâm thế nào. Yến tiệc duy trì trọn vẹn hơn 1 canh giờ lúc này mới kết thúc. Sơn Hào Hải vị, rượu ngon đủ loại khiến mọi người hài lòng. Đồng thời, thân phận Vạn Độc Vương được công bố, cũng khiến trong lòng mọi người lo sợ, bất an. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, các lộ hào kiệt không ngừng tiến đến lục tục xuất hiện trong các khách sạn bình dân xung quanh. Trong bọn họ cũng có một vài người vào khách sạn Long Môn, cũng có tương đối đông đảo người khác đóng quân ở xung quanh, không tiến nhập vào bất kỳ khách sạn bình dân nào. Dù sao trên thế giới này, thất vương đều ngang hàng, cũng không phải chỉ có một vị vương giả là Tửu Hà vương. Hơn nữa, ngoài các thế lực nhất lưu, còn có 18 loại Long Sà Hỗn tạp tranh chấp lợi ích ân oán tình thù cực kỳ phức tạp. Du hiệp tôn trọng tự do, trong lòng đều ẩn giấu một cỗ kiêu ngạo. Đấu tranh sinh tử với đồng bạn cũng không thiếu. Phong ba giao chiến giữa Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân cũng mau chóng được truyền bá khắp nơi. Ngươi biết không, Tiểu Bá Vương và Nhị Lang Thiên Quân đã giao thủ rồi. Chuyện này bây giờ đều ầm ĩ, ai mà chẳng biết. Hai người này đều cực kỳ không đơn giản. Là thiên tài hậu bối kiệt xuất nhất ở Tinh Châu trong mấy trăm năm qua. Gần 17 tuổi có được nhiều kiếp yêu như vậy, thực sự là khiến người đố kỵ a. Sở Vân phải nói là thắng hiểm nhị lang thiên quân. Nghe nói từ khi hắn tiến vào khách sạn Bình Nhân đã bắt đầu sắp đặt. Nhị lang thiên quân thua ở phần tâm cơ này cũng coi như không oan. Kỳ thực tâm kế của hắn cũng vẫn luôn xuất chúng chẳng qua là bị cái danh tiểu bá vương che giấu mà thôi. Trước đây hắn tại Chư Tinh quần đảo, lấy một địch vạn, chính là nhờ thuật lừa dối. Từ xưa tới nay binh bất yếm trá, hắn có kinh nghiệm chiến trường, là đại công thần thống nhất Chư Tinh quần đảo của thư gia. Phần tâm kế này cũng là rất bình thường, vốn còn tưởng rằng hắn là phiên bản của Sở Bá Vương, hiện tại xem ra, trước đây có rất nhiều người đã nhìn lầm. Loại tâm cơ này, quả thật là giàu hoạt như Hồ Ly a. Một vị cường giả thần bí, sau khi chiến đấu với Sở Vân, đã đánh giá hắn như vậy. Tuy nhiên, sau này Tử Hà Vương lại đặt trước Hồ Quân thêm hai chữ, Tuy Tuyết. Tuy Tuyết Hồ Quân. Không sai, ngươi không có tận mắt chứng kiến tình hình trận chiến, Tuy Tuyết đao của hắn đáng sợ không gì sánh được, so với cảnh giới ngang hàng quả thực là đệ nhất lợi khí công kích. Tinh thần nguyệt nha kích của Nhị Lang Thiên Quân đều bị nó mạnh mẽ chém nát. Kiếp yêu thiên khẩu cũng trọng thương chỉ dưới một đao. Chậc chậc, nói tới trường chiến đấu kia, để lại cho người ta ấn tượng sâu nhất, không phải là kiếp yêu kiến mục cả trăm vạn năm, cũng không phải là đạo pháp thần thông thần bí của Nhị Lang Thiên Quân, cũng không phải là thảo giới xâm hải chi thuật ẩn giấu của Bích Mộc Vương, mà là tiên thiên tú tuyết đao của Sở Vân. Lực công kích của nó làm người ta kinh hãi, khiếp sợ không thôi. Túy Tuyết Dao, Tiên Thiên, cường giả quân cấp, phối hợp với một tâm cơ xuất chúng, khiến Ngư Yêu sư Túy Tuyết Hồ quân này xưng hùng, rất nhanh thay thế biệt danh Tiểu Bá Vương, đẩy Nhị Lang Thiên quân xuống vị trí phía dưới. Hiện nay, hắn được liệt vào vị trí thứ 7 trên bảng quân cấp. Túy Tuyết Hồ quân, hừ, danh tiếng gì cũng đều bị ngươi đoạt đi. Mấy ngày nay ngươi đều trốn ở trong phòng. Đóng cửa không ra, muốn cùng ngươi đấu một trận cũng không được, chỉ là tiếp theo khi Long môn thế giới mở ra, xem ngươi trốn đi đâu." Thiếu bang chủ Dung Nham bang Tôn Viêm đã từng chứng kiến trang cảnh chiến đấu của Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân, ngược lại lại kích phát chiến ý của hắn. Hắn vào ở khách sạn Long môn, một mực muốn khiêu chiến Sở Vân, kết quả đám người Sở Vân đóng cửa không ra, không một ai xuất hiện trong tầm mắt thiên hạ, khiến hắn như chụp vào hư không. Sở Vân sao? Tại Đôn Hoàng Sa nhãn hãm hại thủ hạ của ta, tốt nhất ta và ngươi nên thanh toán một chút." Lãnh Mạc Danh lau sạch yêu kiếm, cười nhạt trong lòng, "Thành chủ, ta đã điều tra rồi, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân thực sự đang ở tại khách sạn Long Môn." Quỷ Lệ cung kính báo cáo với Vô Thường Hầu. "Hừ, dám giết người của Cửu U thành ta, hai tiểu tử này đều đáng chết." Ngự khí của Vô Thường Hầu cực kỳ lạnh khốc, tràn ngập sát ý, những người này chỉ là đại diện tại Tinh Châu tàng Long Ngọa Hổ, vô số ánh mắt đều theo dõi Sở Vân. Đây là nguy hiểm cùng cái giá lớn phải trả cho việc thành danh khi còn trẻ. Dưới tình huống mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt như vậy, Long môn cao lớn hùng vĩ từ trong bảo cát sa mạc dần dần hiện ra. Long môn, Long môn xuất hiện rồi. Xông lên! Tiến nhập Long Môn, đoạt lấy chiếc nhẫn, mẹ nó, ai dám cản đường chúng ta? Giết. Giờ khắc này, Long Môn triệt để định hình, ngàn vạn du hiệp trong sa mạc rộng lớn, huyết thải đều sôi trào, chẳng diện trở nên hỗn loạn. Cuộc chiến tranh đoạt từ đây bắt đầu. Long Môn thế giới 8 năm một lần tuần hoàn, 8 năm một lần đổi mới. Có nói, nơi nơi là bảo địa, mỗi vật đều là bảo vật. Ai tiến nhập trước Là có thể chiếm được tiên cơ Thu được tiện nghi Oanh Đột nhiên một tiếng sấm xét thật lớn nổ vang Dư âm tiếng ngầm còn vang vỏ Vô số du hiệp gặp phải cuồng phong Giống như lá rụng và bay xa ra ngoài Cửa vào long môn trống giống một khoảng lớn Cũng điều do không hiểu quy cụ Dám dành trước lão tử Một cử hán như tháp đen xuất hiện tại lối vào long môn Mắt như chuông đồng Cơ bắp như sắt Kỳ thế như gấu, hung thần ác sát, là Hắc Sơn Man Quân, cường giả ngự yêu bài danh thứ 6 trên bảng quân cấp. Trong đám người nhanh chóng truyền đến một trận tiếng kinh hô, tuy rằng rất nhiều người đang dục dịch, nhưng chàng diện cuối cùng lại bị Hắc Sơn Man Quân trấn áp xuống. Đẳng cấp Hà hùng đã có thể một mình đảm đương một phía, cường giả quân cấp đương nhiên có thể trấn áp chàng diện rồi. Hắc Sơn huynh khổ cực rồi. Tình cảnh này mỗi khi Long Môn mở ra đều tái diễn một lần, chẳng lẽ không biết quy củ của du hiệp giới sao? Tiến nhập Long Môn, phải ưu tiên những người vượt qua thế lực nhất lưu như chúng ta. Phía sau là môn phái nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, tất cả mau xếp hàng đi. Một vị nam tử trang điểm diêm dúa, ăn mặc một thân nữ trang, uốn a uốn éo đi tới cửa, giơ bàn tay như hoa, Giọng điệu kỳ quái quay về phía mọi người yêu kiều khẽ nói: "Cửu Mệnh Yêu Quân, nhất thời có người tinh mắt nhận ra vị cường giả quân cấp này." Đoàn người lại một trận rối loạn. "Cửu Mệnh Yêu Quân, đứng hàng thứ 11 trong bảng quân cấp, thích làm nam giả nữ, tính tình cổ quái, giết người không chớp mắt. Hắn đại biểu cho thế lực nhất lưu tại du hiệp giới, lệ thuộc An Định quốc, chức Tố Phường." Cùng với thú man hội của Hắc Sơn man quân cũng thuộc môn phái du hiệp siêu nhất lưu. Hừ ừ. Người không hiểu quý củ, cứ việc giết chết. Giết nhiều một chút, những người còn lại tất nhiên sẽ thành thật hơn. Một thanh âm cực kỳ lạnh lùng, xem mạng người như cỏ rác từ xa truyền lại. Thành chủ cửu u thành, vô thường hầu. Mạnh hơn tất cả quân cấp, đứng hàng thứ chín trong hầu bảng. Vóc người hán cao gầy. Mặc trường bào nửa đen nửa trắng, khiến người khác không tự chủ được mà liên tưởng đến hắc bạch vô thường. Mái tóc đen dài bao phủ toàn bộ khuôn mặt hắn, nhìn không rõ ràng. Toàn thân hắn tản mát ra hàn băng quỷ khí khiến người người run sợ, tựa như lúc nào cũng có âm phong gào thét xoay quanh bên người hắn. Theo phía sau hắn là một thiếu niên, toàn thân khoác áo bào đen, sắc mặt trắng bệch không chút sinh khí. Khí tức tuy không nồng đậm bằng vô thường hầu, Nhưng lại gần như là phiên bản của hắn Đây chính là quỷ lệ Cùng với sự xuất hiện của bọn họ Đám người lúc trước còn sao động Nhất thời câm như hến Ngay cả trong lòng Hắc Sơn man quân Hai cửu mệnh yêu quân đều cảm thấy Một trận áp lực Bọn họ tuy là cường giả quân cấp Nhưng cho dù liên thủ lại e rằng Cũng không phải là đối thủ của một mình vô thường hầu Thành chủ cửu U thành Sao lại đích thân đến Hai vị cường giả quân cấp Trong cửu U thành đều đã ngả xuống Nghe nói là thua trong tay hai tiểu tử Nhị Lang Thiên Quân và Tú Tuy Tuyết Hồ Quân, Cửu U Thành đã bị tổn thương, uy danh mất hết, hắn có thể không đến sao? Hắc Sơn Man Quân và Cửu Mệnh Yêu Quân vừa ôm quyền cung kính thi lễ với Vô Thường Hầu, vừa liếc nhau, âm thầm truyền âm, đối với thảm cảnh của Cửu U Thành đều có chút cảm thấy hả hê. Giữa Tinh Châu có 18 thế lực siêu nhất lưu, trong đó có 15 quốc đảo, đều tự cử ra một đại biểu môn phái Tỷ Như, Yến Vương kiếm phụ của Giang Hán quốc, Tiễn Tinh Các của Mông Nguyên quốc, Thú Man hội của Dao Sơn quốc, chức Tú Vương của An Định quốc, khổ đà tự của Khổ Trà quốc, Cửu U thành của Quỷ Đằng quốc. Những thế lực này liên hợp lẫn nhau, chiếm lấy quyền lợi tiến nhập Long Môn trước tiên, đồng thời lại đều tự đề phòng, ở giữa lại có rất nhiều liên minh lợi ích rất phức tạp khác. Rất hiển nhiên Thú Man hội cùng chức tú vương đi lại rất gần, mà Cửu U thành thì không cùng một đường với bọn họ. Các ngươi đi trước. Bản hầu trấn áp chàng diện, xem đến tột cùng là ai dám đến quấy rối. Vô thường hầu đứng tại cửa Long môn, thanh âm băng lãnh, tràn ra một tia sát ý. Hà, Vô thường hầu không ngờ lại không đi vào trước. Ta hiểu rồi. Hắn chắc là đợi hai tên hầu Bối Sở Vân cùng Nhị Lang Thiên Quân đây. Không sai, chỉ cần giết được một trong hai người bọn chúng, uy danh của Cửu U Thành sẽ nâng cao lên một bậc. Chỉ là nghe nói hai tiểu tử này nhận được ưu ái của Tửu Hào Vương, cũng nước độc này, chúng ta không dính vào là tốt nhất. Tuy rằng bỏ lỡ một hồi xem trò hay, tuy nhiên việc tranh đoạt chiếc nhẫn trưởng môn càng hấp dẫn hơn a. Chúng ta đi. Hai vị cường giả quân cấp đều mang theo một đám nhân mã. Dưới cái nhìn đỏ mắt của rất nhiều người, ưu tiên chui vào giữa Long môn, biến mất không thấy. Long môn cao tới 30 trượng, môn trụ vững chắc, đỉnh thiên lập địa, khí phách ngàn vạn. Sở Vân vừa ra khỏi cửa khách sạn Bình dân liền thấy Long môn thật lớn ở phía xa xa. Nó cao lớn hùng vĩ, khí thế ngưng trọng mà tràn đầy, lãng động vô số tuế nguyệt, nhưng cũng không mất đi hào khí dâng trào. Lúc này Đám người Tửu Hà Vương cũng đều ra khỏi khách sạn Bình Nhân. Hắn vẫy tay một cái liền thu khách sạn Long Môn lại, bỏ vào giữa Tiên Nang, lúc này mới quay lại nói với mọi người. "A ha, chúng ta đi thôi." Càng ngày càng tới gần Long Môn, dáng vẻ cao lớn, hùng vĩ của Long Môn cũng càng thấy rõ ràng, nhưng thấy trên cột trụ dán chắc phân biệt trạm trổ một đầu Thanh Long vạn năm, Thanh Long uốn lượn, quấn quanh trụ dáng vẻ uy mãnh, một cỗ long khí ngưng mà không tán, long nhạn như châu, tự khép tự mở, bộc lộ phong thái tĩnh lặng bình thản đặc biệt của thanh long. Hừ, vô thường hầu biến sắc. Thấy đám người Tử Hào Vương và Sở Vân cùng nhau đi đến, hắn liền biết rằng tính toán của mình đã thất bại. Hừ, đợi đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, ta xem Tử Hào Vương còn có thể luôn luôn ở bên cạnh các ngươi hay không. Đi, vô thường hầu vô cùng dứt khoát, trực tiếp dẫn quỷ lệ tiến nhập vào long môn thế giới. Cửu U thành chủ tự mình tới xem ra là muốn gây bất lợi cho các ngươi. Linh quang tử hào vương rổi rào, chỉ cần nhìn một màn như vậy đã đoán đúng động cơ của vô thường hầu. Hắn khẽ nhíu mày, tiến nhập long môn thế giới tầng thứ 2 chúng ta sẽ phân tán ra. Vì tùy ý phân công đến rất nhiều địa phương khác nhau trong tầng thứ hai long môn thế giới. Chỉ có người trong cùng một môn phái mới có thể tụ họp cùng một chỗ. Vô thường hầu cũng sẽ không buông tha. Hắn đang chờ cơ hội tốt. Binh đến tướng ngăn. Cường giả như vô thường hầu. Kỳ thực ta rất muốn thử một chút. Sở vân không hề lo sợ. Thậm chí mơ hồ còn có chút hương phấn. Trên đằng bảng có 9 hầu 12 quân. Tiêu chuẩn cường giả quân cấp trên bảng là nắm giữ 6 đầu kiếp yêu 10 vạn 5. Điểm này, bất kể là Sở Vân hay Nhị Lang Thiên Quân đều đã đạt được tiêu chuẩn. Mà điều kiện của cường giả hậu cấp trên bảng là chí ít phải có một đầu kiếp yêu trăm vạn 5. Yêu cầu này, trên thực tế Sở Vân đã có kiếp yêu kiếm mục 120 vạn 5, cũng xem như là đã đạt được. Nói cách khác, hắn đối mặt với cường giả hậu cấp cũng cùng có năng lực liều mạng. Đương nhiên, Vô Thường hầu thành danh nhiều năm, tuyệt đối không chỉ có một đầu kiếp yêu trăm vạn năm, chỉ là Sở Vân còn có Tiên Thiên Tú Tuyết Đao, đủ để vượt qua tu vi, tiến hành khiêu chiến. Không thể sơ ý, Vô Thường hầu những năm gần đây bế quan không ra, có người nói đang chuyên tâm đào tạo hai hắc yêu thú hệ kiêu ủy hai yêu thú này là yêu vật tổ hợp hình chiến đấu trời sinh, được xưng là Thiên Địa Song Quỷ. Bạch Vô Thường nhảy lên, Hắc Vô Thường sẽ đáp xuống. Song Quỷ kết hợp, uy lực quỷ bí khôn lường. Huống chi hắn còn một đầu yêu thú hệ quỷ chủ lực. Đây là tín vật của ta, các ngươi giữ lấy. Nếu gặp phải Vô Thường hầu thì hãy bóp nát nó, ta sẽ nhanh chóng tới ngay." Tửu Hà Vương nói, đưa cho Sở Vân, Kim Bích Hàm Tiếu Tiểu Hiền, Hoa Mai, Dịch Yên, Phi Yến cùng với thiếu nữ áo đen, Nhị Lang Thiên Quân, một người một vỏ rượu nhỏ, chỉ bằng một bàn tay là một tiểu yêu binh đặc thù. Lão thân ở đây cũng có hai thứ đồ chơi nhỏ. Đón lấy đi. Vạn Độc Vương cũng đưa cho Nhị Lang Thiên Quân một hạt tử chế bằng ngọc đen. Đây chính là một phần nhân tình dành cho Tử Hào Vương. Bất quá Nàng giao cho Sở Vân lại là một cái bảo thạch mật môn. Loại bảo thạch mật môn này so với bảo thạch mật môn của thư gia đảo dựng tại Vương thành Đôn Hoàng, hoặc bảo thạch mật môn to lớn của khu rừng vô tận, cái giá để luyện chế có thể nói là lớn hơn nhiều lần. Đây có thể là bảo thạch mật môn di động, dùng trong tình huống cấp bách, triệu hoán cao thủ, vượt qua không gian, ứng phó khốn cảnh, bảo hộ chính mình không giống với các tín vật vương giả khác, khi bóp nát còn cần một đoạn thời gian đợi vương giả đến cứu viện. Đã từng tại Đôn Hoàng Sa Nhãn, Quỷ Lệ, Lãnh Mạc đều cũng có một tòa bảo thạch mật môn như vậy làm vật tùy thân mang theo, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ có một cái. Nói cách khác, bảo thạch mật môn mà Sở Vân nắm giữ này chính là vật bảo hộ tùy thân của Vạn Độc Vương. Tạ ơn tiền bối. Sở Vân có chút được yêu mà sợ nói. Mọi người cũng đều nhìn Sở Vân bằng ánh mắt kinh ngạc, không hiểu được vì sao Vạn Độc Vương lại thiên vị hắn như vậy. Con ngươi của Nhị Lang Thiên Quân co rụt lại, nhìn thoáng qua bảo thạch mật môn trong tay Sở Vân, lập tức lại dời ánh mắt đi nơi khác. Trong tay hắn cũng có một tòa, là Tử Hào Vương bí mật giao cho hắn. Tiểu tử kia, cố gắng nỗ lực lên, không bao lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau. Vạn Độc Vương Vũ Vũ vai Sở Vân, sau khi thâm ý sâu sắc lưu lại những lời này liền mang theo thiếu nữ áo đen bước vào Long môn. Vạn Độc Vương và cháu gái của nàng rời đi. Xuất hiện đột ngột, ra đi thần bí, mang theo phong cách hành sự thâm bất khả trắc, Vạn Độc Vương thực sự khiến mọi người không sao hiểu nổi. Trưởng môn có quen biết Vạn Độc Vương đại nhân sao? Tiếu Tiểu Hiền ỷ vào thân phận là thân tín của Sở Vân, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Nếu như ta nói đây là lần đầu tiên ta và Vạn Độc Vương gặp mặt, các ngươi có tin không?" Sở Vân nhìn mọi người cười khổ rồi thu hồi bảo thạch mật môn. "Hay là người đó có quan hệ với phụ mẫu huynh? Huynh không phải đã từng nói qua, phụ mẫu huynh là hai vị vương giả sao?" Kim Bích Hàm suy đoán nói. "Hay là Vạn Độc Vương có quen biết phụ mẫu huynh?" Phụ mẫu của thiếu đảo chủ đều là cường giả vương cấp. Đám người yên chi môn không khỏi kinh ngạc. Đây chính là lợi thế lớn a. A, nguyên lai lại lịch của trưởng môn lại lớn như vậy nha. Rốt cuộc ai là phụ mẫu của trưởng môn? Tiếu Tiểu Hiền cũng chấn kinh nói, điều này ta đâu có biết đâu. Hiểu biết của ta về phụ mẫu cũng rất có hạn. Mấy tin tức này cũng là do nghĩa phụ thư Thiên Hào của ta trong một lần say rượu vô tình nói ra mà thôi. Sở Văn cười khổ nói, "Tử Hào Vương đại nhân giao du rộng, không biết đại nhân có đoán được gì không?" Tâm Tư Kim Bích Hàm nhảy cảm, quay đầu nhìn về phía Tử Hào Vương, con trai của hai vị cường giả vương cấp. Tử Hào Vương chậm rãi lắc đầu, "Hiện nay bảy vị vương giả tại Tinh Châu đều không có khả năng, chỉ có mấy vị vương giả biến mất cuối cùng thế hệ trước, có lẽ ta cũng không dám nói chính xác. Vương giả thế hệ trước" Trưởng môn lại họ Sở, lẽ nào trưởng môn thực sự là con trai của Sở Bá Vương sao? Tiếu Tiểu Hiền khẽ kêu lên. Sở Bá Vương chính là nhân vật đại biểu cho thế hệ trước, có tới ngàn tuổi. Trong một lần hành động trọng đại cuối cùng, khoảng hơn 100 năm trước, Hiêu Chiến Hải Long Vương dẫn đến trọng thương mà chết, không thể không lưu lại truyền thừa Tinh Hải Long cung. Sau chuyện này, Sở Bá Vương liền thần bí mất tích cũng không loại trừ khả năng hắn cùng một vị nữ vương thần bí sau khi sinh hạ Sở Vân, vì một nguyên nhân nào đó mà buộc phải giao cho Thư Thiên Hào nuôi nấng. Sở Bá Vương lão nhân ra thăm bất khả chắc, ta nhìn thấy ngài lần cuối cùng là khoảng 16 năm trước. Ngài đặc biệt nhắn nhủ ta, muốn ta chiếu cố nhiều hơn cho con mình. Nhắc tới Sở Bá Vương, Tử Hào Vương toát ra thần sắc sùng kính rõ ràng. Lão trầm ngâm một chút, Dựa vào câu chuyện kia, mang theo thần tình hơi cổ quái, nói với Sở Vân, "Nếu Sở Vân ngươi thực sự là nhi tử của Sở Bá Vương, như vậy ngươi và Nhị Lang Thiên Quân chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ." Huynh đệ, lời này từ trong miệng Tửu Hà Vương nói ra, khiến tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Sở Vân nhìn về phía Nhị Lang Thiên Quân, hắn cũng kinh ngạc nhìn lại. Đây chính là ân oán út mắc của thế hệ trước. Năm đó Giang Hán Vương lật đổ Sở Quốc, thành lập Giang Hán Quốc, là quân chủ khai quốc Giang Hán Quốc. Lúc đó Sở Bá Vương chỉ có 7 tuổi, là thái tử vong quốc danh phủ kỳ thực, danh đúng như thực. Hắn thề rằng, khi mình còn sống, nhất định sẽ lật đổ Giang Hán Quốc, lập lại đế quốc trên lãnh thổ cũ. Hắn bắt đầu truyền kỳ của mình, bách chiến bách thắng, tung hoành ngang dọc. Sau khi Giang Hán Vương lập quốc, liền tiêu giao thiên hạ, truyền lại ngôi vị quốc chủ cho nhi tử của mình, nhi tử truyền cho tôn tử, tôn tử lại truyền cho cháu trai. Đời thứ tư Giang Hán quốc chủ kế nhiệm không lâu, Sở Bá Vương khi đó còn chưa có thực lực vương cấp, rốt cục tích lũy thế lực, bắt đầu phản công, thực thi đại kế phục quốc của mình. Hắn suýt chút nữa thành công, đáng tiếc lại bị một nữ nhân phá hủy kế hoạch. Nữ nhân này chính là phi tử sủng ái nhất của quốc chủ giang hán đời thứ tư. Thủ đô giang hán bị công hãm, quốc chủ giang hán bị đuổi chạy trối chết, ái phi của hắn hy sinh chính mình, luyện chế ra Thiên Linh Chân Tâm Đan. Quốc chủ giang hán đời thứ tư nhịn đau ăn thử, liền đột phá bình cảnh, trở thành cường giả vương cấp. Sử sách gọi là Giang Việt Vương, dưới tình huống bốn bề thọ địch, Lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng giữ. Hán cũng không chiến đấu chính diện cùng sở bá vương. Dùng chiến lực bản thân làm phụ. Lấy các loại mưu kế gây xích ly rán là chính. Phân chia thế lực của sở bá vương. Cuối cùng bảo vệ thành công Giang Hán Quốc. Tới quốc chủ Giang Hán Quốc đời thứ 6. Giang triết minh. Sở bá vương đã có thực lực vương cấp. Đánh đấu thắng đó. Không gì cản nổi. Là vương giả trong vương giả. Một lần nữa đẩy quốc chủ giang hán vào tuyệt cảnh, quốc chủ giang hán đời thứ 6 rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Hiền Tài Bốn Phương Tương Trợ. Cuối cùng hắn thỉnh tới Gia Cát Minh trên thải hồng đảo xuống núi. Gia Cát Minh dốc hết tâm huyết, bang trợ quốc chủ giang hán khó khăn ổn định cục diện. Hắn dựa theo phương pháp của Giang Việt Vương, không chiến đấu chính diện cùng Sở Bá Vương, mà dựa vào các loại mưu kế chia rẻ quân đội của Sở Bá Vương, vận khí của Sở Bá Vương, đại bộ phận dùng cho việc nâng cao tu vi, đối với đại nghiệp phục quốc giúp đỡ rất nhỏ. Gia Cát Minh là quân sư kiệt xuất nhất trong mấy ngàn năm qua, nhiều lần bày ra mưu kế thần kỳ, lại có hai đại vận khí yêu vật Giang Hán Vương, Giang Việt Vương trấn áp vận mệnh quốc gia. Cứ như vậy giải quyết mọi vướng mắc, cùng với việc mời các lộ vương giả xuất lực cuối cùng khiến cho mọi tính toán của Sở Bá Vương lần lượt thất bại. Thực lực cá nhân Sở Bá Vương là tuyệt đỉnh, là vương giả trong vương giả. Nếu Cường Giả Đế Hoàng không ra mặt, hắn xứng đáng là cường giả đệ nhất. Thế nhưng đối với Mưu Kế hoặc Phương Diện phòng ngự, hắn hoàn toàn thất hụt, ngược lại bị Gia Cát Minh tránh mạnh đánh yếu, nhiều lần thắng lợi. Tuy nhiên, Sở Bá Vương cũng không phải là không có thu hoạch. Một lần tấn công Bắt được quốc chủ giang hán đời thứ 6, dưới sự hợp lực ngăn cản của ba vị vương gia, vẫn có thể mạnh mẽ đánh hắn thành trọng thương chí mạng. Quốc chủ giang hán Lâm Trung, vị thác cho nhi tử 7 tuổi của hắn cũng chính là quốc chủ giang hán hiện nay, đang cơ trong tình thế bấp bênh. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, truyền thừa của Sở Bá Vương gia cát minh mạnh mẽ chống đỡ đại cuộc Càng ngày càng cảm thấy vô lực. Hắn nhiều lần tính toán, đã tiết lộ rất nhiều thiên cơ, vị đại đạo căm thù. Hắn cảm giác được đại nạn sắp giáng xuống, trước khi chết liền thi hành thủ đoạn vô thượng của toán sư, xem trộm thiên cơ, bóp méo số phận. Đêm hôm đó, sao băng rơi xuống, thiên đạo tức giận, phái lôi điện đánh xuống, biến ra cát minh thực lực hậu cấp thành cho tàn. Yêu vật số mệnh thất tinh đăng của hắn cũng bởi vậy mà đột tắt, số mệnh tiêu tán. Kim Cương Sơn trăm trượng bị lôi kiếp mạnh mẽ phá hủy, đánh thành bình nguyên cao tới năm trượng. Bất quá, hắn cũng không hy sinh vô ích. Dưới lực lượng kỳ diệu của số phận, Sở Bá Vương và công chúa Giang Hán cũng chính là muội muội của Quốc chủ Giang Hán đương đại cảm mến nhau. Công chúa Giang Hán sinh cho Sở Bá Vương một nhi tử chính là Nhị Lang Thiên Quân hiện nay mà công chúa Giang Hán vì bảo vệ quốc gia, ngăn cản Sở Bá Vương đã tự vẫn trước mắt hắn ta tội. Trước khi chết, nàng cầu xin Sở Bá Vương thu tay lại. Sở Bá Vương vô cùng đau đớn, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, rốt cục từ bỏ ý niệm phục quốc trong đầu. Trong lòng hắn tràn ngập buồn giận không thể phát tiết, không thể làm gì khác hơn là đành nén lửa giận quay sang bang trợ Giang Hán quốc, chống lại các cường giả vương cấp đối nghịch, hắn bắt đầu khiêu chiến chấn động thiên hạ, Thiên Thanh vương, Hùng vương, Hải Long vương đều bởi vì vậy mà mất tích hoặc bỏ mạng. Nhân Ngư vương cũng trọng thương khó lành, sau khi đánh một trận liền không thể động chân động tay, mấy năm nay một mực yên lặng kéo dài hơi tàn tại Nhân Ngư đảo. Sở Bá vương xuất hiện lần cuối cùng là ở khách sạn Long Môn của Tử Hào vương. Sở Bá Vương thỉnh cầu bằng hữu một điều duy nhất, là cố gắng chiếu cố con hắn, lúc cần thiết, có thể giúp đỡ, nhất định xin giúp cho. Từ đó về sau, hắn cứ như vậy biến mất. Rất nhiều người suy đoán hắn đã chết. Dù sao cũng đã mấy ngàn tuổi, cũng tới cực hạn của cường giả Vương cấp. Nhi tử có thể là một, cũng có thể là hai người. Bá Vương lão nhân gia cũng không nói nhiều. Ta đã sớm biết sự tồn tại của Nhị Lang Thiên Quân, chỉ là không xuất hiện trước mặt hắn. Tận đến khi hắn sử dụng đạo pháp thần thông của Sở Bá Vương, lúc này mới khiến ta không hề nghi ngờ gì nữa. Về phần Sở Vân Nguy, cũng không loại trừ khả năng là nhi tử của Sở Bá Vương. Tửu Hào Vương từ từ giải thích nói, nói như vậy, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân thực sự là huynh đệ, đám người Kim Bích Hàm trợn tròn mắt thì gia nhị lang thiên quân ngươi họ Sở nha." Tiểu Phi Yến kinh ngạc nói, "Ta không mang họ gì cả, không phải họ Giang, cũng không phải họ Sở. Từ nhỏ ta đã kêu là Nhị lang, tới nay vẫn là Nhị lang Thiên quân. Cái chết của mẫu thân ta là do Quốc chủ Giang Hán và Sở Bá Vương cưỡng bức. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hai nam nhân này." Vẻ mặt Nhị lang Thiên quân lãnh khốc, Tuy nhiên, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân lại mang theo một tia khác thường, từ này vừa xa lạ lại có chút ấm áp, khiến trong lòng Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân không tránh khỏi có chút rung động, nhộn nhạo, có lẽ bọn họ thật sự có quan hệ huyết thống, từ khi ra đời đã ràng buộc lẫn nhau, mặc dù chỉ là khả năng rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tâm cảnh hai người sản sinh ra biến hóa vi diệu. Có một phương pháp có thể chứng minh quan hệ của hai chúng ta." Nhị Lang Thiên Quân bỗng nhiên mở miệng nói, "Nếu ngươi muốn nói tới huyết mạch thức tỉnh, vậy không cần. Ta từ đầu tới cuối đều không có huyết mạch thức tỉnh quá. Ta đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng gì." Sở Vân vòng tay nói, "Khi vương giả lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, phần lễ vật này sẽ theo huyết mạch truyền thừa cho đời sau. Đời sau nếu có huyết mạch thức tỉnh, sẽ phát triển với tốc độ cực nhanh, đồng thời lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Đương nhiên, thời kỳ phát triển nhanh chóng này cũng tùy người mà biến đổi. Càng có quan hệ mật thiết với vương giả, huyết mạch nồng đậm, một ngày sau khi thức tỉnh, hiệu quả phát triển sẽ càng rõ ràng. Ngược lại, nếu trải qua nhiều đời, hậu nhân đời sau, huyết mạch thưa thớt, hiệu quả phát triển sẽ càng ngày càng kém đi. Nghị Lang Thiên Quân lại lắc đầu nói, "Ta không phải nói cái này, mà là truyền thừa của Sở Bá Vương. Chờ một chút, Nghị Lang, ngươi khẳng định muốn nói sao?" Thần Tình Tửu Hà Vương nghiêm túc. "Bí mật này, mấy ngày trước hắn đã nói cho Nghị Lang Thiên Quân. Cái này cũng không quan hệ gì. Sở Bá Vương tại tầng thứ 3 Long Môn thế giới, thiết lập nơi truyền thừa bí mật, nhất định phải thông qua kiểm nghiệm bằng máu của tấm bia đá." Chứng minh thân phận huyết mạch của người đời sau mới có thể đi vào động phủ bí mật. Nhị Lang Thiên Quân nói ra một đại bí mật, truyền thừa của Sở Bá Vương, vương giả trong vương giả, một đời hào kiệt, thiên hạ đệ nhất nhân của mọi thời đại, tung hoành tinh châu, hùng bá thiên hạ, truyền thừa của hắn lại ở ngay tầng thứ 3 Long Môn thế giới. Chúng nữ cũng không khỏi một hồi yêu kiều kêu lên. Sở Vân cũng nhướng mày, tấm bia đá thử máu. Không sai, Nhị Lang Thiên Quân gật đầu, vậy cùng đi đi. Hai mắt Sở Vân lóe ra tinh quang, hắn đã sớm rất tò mò về thân thế của mình, thật không ngờ chuyến đi này lại có thể thăm dò được một chút ít tin tức. Tửu Hào Vương cũng không ngăn cản nữa. Hắn nhìn thật sâu Nhị Lang Thiên Quân, thật không ngờ hai chữ huynh đệ này lại có ảnh hưởng to lớn đến hắn như vậy chỉ cần có một chút khả năng cũng không ngại tiết lộ bí mật truyền thừa của Sở Bá Vương. Tuy nhiên, ngẫm lại tính cách trọng tình trọng nghĩa của Sở Bá Vương, con hắn có biểu hiện như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Mà thôi, đến lúc đó có mình theo dõi, tin tưởng cũng sẽ không nổi lên sóng gió gì. Bốn Tửu Hàu Vương muốn trông nom Nhị Lang Thiên Quân, một đường bảo hộ hắn thẳng đến động phủ truyền thừa của Sở Bá Vương, trải qua chuyện hôm nay, cũng lại có thêm đám người sở vân. Được rồi, nói nhiều cũng không ích gì. Chúng ta mau vào đi thôi. Dưới đề nghị của Tử Hào Vương, mọi người nối đuôi nhau đi vào, chính thức tiến nhập tầng thứ nhất Long Môn thế giới. Hơi nhích, một bước nhỏ, chính là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đợi khi mọi người dừng bước lại, cảnh tượng trước mắt đã biến thành dãy núi vờn quanh, một mảng xanh tươi Bọn họ đứng tại một chỗ trên đỉnh núi. Phía dưới là vách núi treo leo. Vách núi như bị một đao chém thành, dốc đứng phi thường. Cách đó tầm hơn 10 trường, lại là vách đá thẳng đứng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 542, Thanh Nguyêu Đại Hạp Cốc. Thường, nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện, đâu đâu cũng là cảnh vật xanh um. Tất cả đều là núi non chập trùng. Một khe núi thật lớn cắt ngang thế giới này Như phân chia dãy núi thành hai nửa Ở giữa hai bách đá Là một dòng thác lớn trắng xóa Mênh mông cuồn cuộn Bọt nước tung bay cao tới ngàn trượng Từ trong dãy núi ảo ạt tuôn ra Lại tung hoành thoái mái Chảy xuôi tận cuối tầm mắt Đi thôi Chúng ta ngược dòng mà lên Đây là con đường nhanh nhất Tử Hào Vương đi trước dẫn đường Gọi ra một đầu toàn quy Một đường Đây là một đầu kiếp yêu trăm vạn năm, mai rùa đen rộng rãi, giống như một khoảnh sân nhỏ. Sát biên giới mai rùa mọc ra những chiếc gai nhọn, đuôi rùa màu trắng, rất nhỏ và dài. Truyện sắc hiệp bên trong mai rùa, ẩn hiện một cái đầu rắn hình tam giác, thỉnh thoảng lại thè ra cái lưỡi màu xanh da trời. Đây là yêu thú huyết thống huyền vũ, thập phần hiếm thấy, có đủ 4 loại thuộc tính: thủy, kim, độc, thổ. Lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đồng thời lại có đạo pháp hệ độc, thích hợp nhất với việc chống lại yêu vật hiếu chiến. Đoàn người đều ngồi lên lưng rùa, bắt đầu ngược dòng mà lên. Ba đợt đội ngũ đi vào lúc trước cũng đã đi xa, lưu lại hai bên bách núi vô số động quật trống rỗng. Những động quật này đều bắt đầu từ một yêu vật, thế nhưng chỉ có một vài động quật trong đó có chứa chiếc nhẫn trường môn, cứ cách mỗi 8 năm một lần lại xuất hiện ra, thủ đoạn của Du Hoàng quả thực thâm bất khả trắc, không thể tưởng tượng nổi." Hoa Mai cảm thán nói, dãy núi trước mặt quả thực là điều luyện sắc xảo, kể cả sau bao nhiêu năm Du Hoàng chết đi, vẫn vận chuyển không ngừng, thực sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Khi nào chúng ta mới có thể đổi kịp và vượt qua đám người phía trước? Nếu bọn họ lấy đi toàn bộ số nhãn trưởng môn, vậy đại sự không ổn rồi. Phi Yến lo lắng nói, động quật có trên 100 vạn, nhẫn lại chỉ có mấy vạn chiếc, cũng không phải mỗi động quật đều có nhẫn, đánh ba yêu vật thủ mộ động quật cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, bên trong Thanh Miêu đại học cốc cũng không phải là đoạn đường bằng phẳng mà chia thành rất nhiều ngã rẽ. Hơn nữa, thời gian long môn thế giới mở ra có hạn, cũng không thể cho đám người phía trước một lần hốt gọn. Từ Hào Vương giải thích nói, hắn đã nhiều lần tiến nhập long môn thế giới, rất có kinh nghiệm. Kỳ quái, Du Hoàng qua đời, thế gian thương hải tang điền, làm sao lão có thể biết các nơi bảo tàng mật địa trong tinh châu, đồng thời luyện chế ra những chiếc nhẫn trưởng môn này? Phi Yến nháy mắt mấy cái, rất hiếu kỳ hỏi, Du Hoàng có tâm bảo, lần lượt là Hạo Thiên động địa kính, phá toái hư không hoa và hồng dương âm hoang giản, đều là yêu binh tiên thiên, tu vi thâm bất khả trắc. Trong đó, Hạo Thiên động địa kính, có người nói là có thể kiểm tra tất cả các địa phương trong Tinh Châu, bất luận bảo tàng mật địa gì đều không thể giấu được nó. Có lẽ đây là do tác dụng của nó. Khẩu khí của Tử Hào Vương cũng không chắc chắn. Trình độ của Du Hoàng đã rất cao minh, đã vượt qua khả năng phán đoán của hắn. Gia Cát Minh đã từng tính toán qua, Tâm bảo này hẳn là đặt tại tầng thứ 8 của Long Môn thế giới, chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa từng có người đi vào. Nước sông cuồn cuộn, ầm ào không ngớt, rơi thẳng xuống hai bên vách núi, giống như một thanh đao khổng lồ được một cường giả bổ xuống. Ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy được một khoảng bầu trời bao la xanh thẳm, những áng mây trắng nhẹ nhàng phiêu dãng. Giống một tiếng hổ gầm vang lên, không khí như bị chấn động. Sóng âm cuồn cuộn nổi lên như muốn cuốn sạch tất cả. Bạch Hồ Vân Sí, đây là một đầu Vân Sí hộ, đẳng cấp linh yêu đỉnh phong. Thải Yên Tứ, đi. Phi yến toàn thân hồng trang, đứng trước mặt Vân Sí hộ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống như một trái táo đỏ chín mọng, lúc này trở nên căng cứng, yêu kiều quát một tiếng, triệu hoán ra Thải Yên Tứ. Trải qua mấy năm đào tạo, Thải Yên Tước của nàng cũng đã đạt đến linh yêu đỉnh phong. Trên thân thể lấp lánh của Yên Tước, trước sau thấp thoáng sương khói năm màu, tùy theo từng lúc vẫy cánh, những màu đó lần lượt dao động. Thải Yên Tước kêu vang một tiếng, đánh về phía Vân Sí Hộ. Hộ đánh, Tước né, hai bên không ai chịu thua kém. Vân Sí Hộ rốt cuộc vẫn là yêu thú hoang dại, trí tuệ không đủ, trái lại Thải Yên tước dưới sự chỉ huy của Phi Yến đã mau chóng chiếm được Thế Thượng Phong. Sở Vân ở một bên lực trận, khẽ gật đầu. Tiến bộ của Phi Yến cũng rất không tồi. Mới hơn 1 năm phát triển đến mức này, đúng là không dễ. Ừ. Nhớ năm đó, tại khu rừng vô tận, nàng còn bị một đầu sơn tiêu đuổi chạy đến bước đường cùng. Hiện nay nàng đã hoàn toàn có thể chống lại, thậm chí tiêu diệt thực lực của sơn điểu. Đan đỉnh Tam Túc điểu chẳng diện chiếm ưu thế lớn, Phi Yến một lòng muốn thắng sớm, lại triệu ra Đan đỉnh Tam Túc Điểu. Đây là một đầu phi điểu, năm đó tại khu rừng vô tận đã là cấp bậc đại yêu, hiện nay đã tấn cấp đến đầu giai đoạn linh yêu. Đan đỉnh Tam Túc Điểu là yêu thú hệ hỏa tinh khiết, tuy rằng tu vi kém một chút, nhưng phối hợp với đạo pháp công kích hệ hỏa, bởi vậy lực công kích so với thải yên tước thậm chí còn cao hơn một chút.